84 Tôi nằm trên tấm bạc, quấn chăn, ngủ, mơ, dậy, mộng mỉ, và nói chung là chẳng có việc gì khác. Một làn gió nhẹ đều đặn thổi. Thỉnh thoảng, những tia nước từ đỉnh sóng bạc lại bắn lên, làm ướt sồn. Witcher Parker đã biến dạng dưới tấm bạc. Nó không ưa bị ướt và những chuyển động dập dền của chiếc sồn. Trời xanh, không khí ấm áp và biển chuyển mình đều đặn, bình thường. Tôi tỉnh dậy vì một tiếng nổ Tôi mở mắt và thấy nước trên trời Nó đổ ập xuống tôi Tôi lại ngẩn lên nhìn Trời xanh không mây Lại một tiếng nổ nữa về phía trái Không mạnh mẽ như tiếng trước Witcher Parker gầm gào dữ tợn Nước lại ào vào tôi Có mùi khó chịu Tôi nhìn qua mép xuồng Cái đầu tiên tôi thấy Là một con vật đen xì to lớn Đang nổi trên mặt nước Mất vài giây tôi hiểu ra nó là cái gì Một bếp nhăn hình vòng cung xung quanh mét nó làm cho tôi vỡ lẽ đó là một con cá voi, mắt nó to bằng cả đầu tôi, đang nhìn thẳng vào tôi. Richard Parker từ dưới tấm bạc đi ra, nó rít lên, tôi cảm nhận được một sự biến động rất kín đáo trong tia nhìn của con cá voi và biết rằng nó đang nhìn sang Richard Parker. Nó nhìn như thế trong độ 30 giây rồi nhẹ nhàng lặng xuống, tôi đã lo cá voi có thể dùng đuôi quật xuồng. Nhưng nó lặn một mặt và biến dạng xuống đáy biển xanh sẵn Cái đuôi nó là một cái vật tròn khổng lồ Dần dần mờ đi có nghĩ cá voi đang tìm bạn Chắc nó thấy tôi không cùng cỡ với nó Và ngoài ra có vẻ tôi đã có bạn rồi Chúng tôi thấy một số cá voi Nhưng không con nào thần như con đầu tiên đó Tôi thường nghe tiếng chét miệng và vịt nước Trước khi nhìn thấy chúng Thường chúng nổi lên cách một khoảng ngắn Có khi ba bốn con một lúc như một quần đảo núi lửa những con vật khổng lồ này luôn luôn nâng đỡ tinh thần tôi tôi tin rằng chúng hiểu được tình cảm của tôi lắm hãy nhìn thấy tôi là một con sẽ thốt lên chào ơi kia chính là cậu bé đắm tàu với con mèo nhỏ mà băm phu đã kể cho tớ nghe tội nghiệp chứ kìa mong sao cho cậu ấy có đủ tôn riêu tớ phải bảo cho mông phu tương phu và sim phu biết mới được không biết có con tàu nào quanh đây không để tớ đi báo động cho cậu ấy Mẹ cậu ấy sung sướng phải biết nếu gặp lại được con. Tạm biệt nhé, cậu bé của tớ, tớ sẽ cố giúp cậu, tên tớ là Pim Phu. Và thế là, qua đường thông tin tự nhiên, tất cả các voi ở Thái Bình Dương đều biết đến tôi. Và lẽ ra tôi đã được cứu rồi, để Pim Phu không đến kêu cứu với một tàu Nhật Bản và bị họ bắn chết. Rồi Lâm Phu cũng chịu chung số phận ấy với một con tàu Na Uy. Nghề săn cá là một tội ác tầy định. Cá heo cũng là những khách thăm tương đối thường xuyên Một đàn đã ở quanh chúng tôi Suốt cả một ngày một đêm Chúng rất vui vẻ Chúng lặng, chúng nhảy, chúng rượt đuổi nhau ngay dưới xuồng Có vẻ như chẳng có việc gì khác ngoài việc nô dẫn Tôi đã cố thử bắt một con Nhưng chẳng có con nào đến gần đủ tầm cái lao Ngay có đủ tầm đi nữa Thì chúng cũng quá nhanh và quá lớn Tôi bỏ ý định đó Và chỉ ngắm nhìn chúng mà thôi Tôi thấy cả thảy 6 con chim, con nào tôi cũng nghĩ là một thiên thần báo hiệu có đất liền ở gần Nhưng chúng là những loài chim đi biển Có thể lượn qua Thái Bình Dương chỉ với một sải cánh mà thôi Tôi nhìn chúng sợ hãi, ghen tị và tủi thân Đã hai lần tôi được nhìn thấy một con hải tiểu chính cấm Con nào cũng đang bay rất cao và không hề lưu ý gì đến chúng tôi Tôi nhìn chúng miệng há hóc Chúng thật sự là cái gì đó siêu nhiên và không thể hiểu được. Chú thích, đó chính là Albaros, một loài chim biển khổng lồ, sải cánh dài tới gần bốn thước, chân có màng. Thuộc họ Diomedede, có thể lượng tinh không rất lâu, hết chú thích. Một lần khác, ngay gần xuồng, có hai con chim hải Âu Petren bay lướt qua, chân đặc đặc trên mặt nước. Chúng cũng không hề để ý đến chúng tôi và cũng làm cho tôi kinh ngạc không kém. Chú thích: Petrel là một loài chim biển hay bay là là trên mặt nước nên được đặt tên theo Thánh Peter là người tương truyền đã đi bộ trên mặt nước như Chúa Giêsu. Hết chú thích. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thu hút được sự chú ý của một con hải âu đuôi ngắn khác, gọi là loài Sea Water. Vì khi bay, chúng đặt đầu cánh xuống mặt nước. Nhưng cũng thuộc cùng một họ với chim hải âu Petrel. Con này lưỡng tròn trên đầu chúng tôi, rồi cuối cùng hạ cánh xuống. Nó thò chân, khép cánh và đậu xuống nước, nhẹ nhàng như cái nốt chai. Nó nhìn tôi tò mò. Tôi vội vàng mắc mồi bằng một miếng thịt cá bay và quăng dây ra chỗ nó. Không kịp lắp hòn chì, nên tôi lây hoay mãi mới cho mồi đến gần được con chim. Nhữ nó đến lần thứ ba, thì con chim dùng cánh bơi như chèo thuyền đến chỗ cái mồi đang chìm và phấn khích. Tôi để yên thêm vài giây rồi mới giật con chim kêu tre tre và khạt ngay miếng mồi ra. Trước khi tôi kịp thử lại lần nữa, nó giam cánh và cất mình đến không trung. Chỉ hai ba cái đập cánh, nó đã rộng đường bay đi mất. Tôi may mắn hơn với một con chim khoan mặt đen. Nó thình lình hiện ra, lượng về phía chúng tôi, sải cánh dài hàng thước, nó đậu xuống trên mạng thuyền ngay trong tầm tay của tôi. Cặp mắt tròn xoe của nó hút lấy tôi, vừa ngạc nhiên vừa nghiêm nghị. Đó là một con chim to lớn, có tấm thân trắng mút như tuyết và đôi cánh đen tuyền ở đầu và cạnh. Cái đầu gồ ghề to tướng của nó có một cặp mỏ rất nhọn màu da cam và cặp mắt đỏ giữa khoan mặt đen khiến nó trông hệt như một tên trộm vừa thức trắng một đêm dài. Chỉ có cặp chân rộng có màng, màu nâu, có vẻ như chưa được thiết kế kỹ lắm. con chim không biết sợ là gì, nó đứng ra rỉa lông hàng nhiều phút liệt Lớp lông bên trong của nó thật mềm mại. Khi đã xong, nó ngẩn lên và mọi thứ lại đâu vào đấy nó lộ nguyên hình là một con tàu không gian có hình khí động học trơn tru tuyệt đẹp tôi biếu nó một miếng thịt đô đô nó nhặt miếng thịt ngay trong tay tôi mỏ nó đâm vào lòng bàn tay thật dứt khoát tôi bẻ gãy cổ nó bằng cách ấn đầu nó ngửa ra sau một tay hất mạnh tập mỏ tay kia chỉnh chặt cổ lông nó chắc đến nỗi khi tôi vặt lông da nó bị kéo theo ra soàn soạt Không phải là vặt lâm nữa, mà là xé xác Nó nhẹ, đúng là để bay lượng. Một khối lớn vậy mà không nặng chút nào. Tôi lấy dao lột da nó, nớn xác nhưng có thật ít thịt, chỉ có một chút ở ngực. Thịt nó nhai sần sạch hơn thịt Dorado, nhưng vị thì cũng không khác nhiều. Trong bụng nó, ngoài miếng Dorado tôi vừa biếu nó, còn thấy có ba con cá nhỏ. Tôi rửa chúng cho hết nhớt, lầu chén cả ba. Tôi ăn cả tim gan phổi của con chim Tôi nuốt cặp mắt và lưỡi nó với một ngụm nước Tôi đặt vỡ sọ nó và nhảy những miếng ốc nhỏ xíu ra ăn Tôi ăn cả màn da chân Những gì còn lại của nó chỉ là da, xương và lông Tôi thả hết xuống cho Richard Parker Con mổ đã không nhìn thấy con chim lúc nó bay đến Một bàn chân màu da cam thò ra Nhiều ngày sau, lông con chim đó vẫn còn bay lên từ chỗ nằm của Richard Park và bị gió thổi xuống biển Chẳng có con chim nào báo hiệu đất liền Nhưng 85 Một lần có chết Trời đen kịch Ngày giống như đêm Mưa rất nặng hạt Tôi nghe thấy sắm rất xa Tôi tưởng sẽ chỉ như thế Nhưng rồi gió nổi lên thổi mưa bay hết chiều này sang chiều khác. Ngay sau đó, một tia lửa trắng xóa từ trời thấm xuống, chập thủng mặt nước. Chỗ đó các chiếc sụt khá xa, nhưng mọi thứ đều nhìn rõ mồng một. Mặt nước bị chập thủng bởi cái gì đó như mớ rễ cây, trắng xóa. Và đoán một cái, một cái cây nhà đời vị nào mọc cây lên trên thả dương. Tôi đã không khi nào tưởng tượng được chuyện đó. Xét đánh xuống biển. tiếng sấm nổ thật khủng khiếp. luồng sáng của chớp thật vô cùng sinh động. Tôi quay sang với Richard Parker và nói Nhìn kìa, Richard Parker, một kia chớp đấy Tôi thấy rõ nó đang ra sao Nó nằm đẹp với càng xuồng, tứ khi gian rộng và hương lẫy tẩy khi chớp đến với tôi lại hoàn toàn khác đó là một cái gì đó héo tôi ra khỏi đặt đếp sinh tử phần thường và ném tôi vào một tâm trạng hưng phấn kỳ diện Hình lình, một kia xét nữa lại đánh xuống, gần hơn Chắc là chỉ dành cho chúng tôi Chúng tôi vừa rơi từ trên đỉnh một hẻm tắm xuống và đâm xuyên cái lưng con tắm thì có sét đánh thẳng xuống đầu tắm. Một vụ nổ của khí nóng hòa nước nóng. Trong hai giây gì đó, tấm kính thẳng lò của chiếc cửa sổ cũ vỡ vụn ra trên không, sáng lóe đến mù mắt. Vô vật thể đi mạnh mẽ đến mấy chốn rồi. 10.000 cái đèn công tết và 20.000 bóng rắn cũng không thể lây lên được một âm thanh lớn lao đến thế cũng ngỡ sét. Nó thực sự biết tai Biển trắng đó và không còn màu sắc gì nữa Mọi thứ chỉ là thùng trắng chói lò Hoặc thùng đen tối vị Luồn sáng ấy chiếu sáng thì ít Mà xuyên thuộc thì nhiều Thế rồi cũng đột ngột như thế Chia sét biến mất Nó biến mất ngay khi những tia nước nấm bỏng kia Còn đang tiếp tục rơi xuống chúng tôi Ngọn sóng bị trừng thạt kia Lại đen ngồm trở lại Và tiếp tục lầm lận như không có chuyện gì đã xảy ra Tôi người đúng là bị sét đánh theo gần với nhĩa đen của từ đó nhưng tôi không thấy sợ Chuyện công sinh ca ngợi Đức A-la, lúc đẩy của mọi thế giới đấm trị vì từng đi và đầy thương khó của ngày phán sử cuối cùng, tôi lỏng nhập rồi quay sang Richard Parker, tôi quát lên không được sung lẫy bẫy như vậy nữa đó là phép lạ là sự bùng nổ thiên liêng la là... La là... Tôi không biết nó là gì nữa Nó quá lớn lao và kỳ diệu Tôi đã cạn lời và hết hơi Tôi nằm vật xuống tấm bạc Chân tay gian rậm Mưa lạnh xấu xương Nhưng tôi mỉm cười Tôi nhớ lại lần chạm tráng với thiên điểm đó Như một trong những việc hạnh phúc hiếm hoi và đích thực Mà tôi đã có trong suốt cuộc hành trình khổ mạng ấy Trong những giây phút diệu kỳ Người ta dễ tránh được những ý nghĩa nhỏ nhen và chỉ ân mượn những tư tưởng bao trồng cả vũ trụ. Nó thâu tấm cả sắm sét và những tiếng tích tắt, dày và mộng, gần và xa. Chương 86 Witcher Parker, một con tàu! Tôi đã có niềm khoái cảm Được hét lên như vậy một lần Tôi đã chóng ngợp trong hạnh phúc Mọi đớn đau bực dọc tan biến hết Và tôi thực sự bất lửa vì vui mừng Chúng ta thắng rồi Chúng ta sống rồi Mày có hiểu không Mr. Parker Chúng ta sống rồi ha ha, ha. Tôi cố gắng kiềm chế Sự phấn khích của mình nhở con tàu đi ngang quá xa Và không nhìn thấy chúng tôi thì sao Có nên phóng một quả pháo sáng thăng thiên không Vô lý Nó đang đi thẳng về phía chúng ta kìa Park. Chào ơi con xin tạ ơn ngài Vì chúa tể Ganesha Phước thiện thay là sự hiện diện của ngài Dù ở hình thức nào cũng vậy Con xin tạ ơn đấng Allah Krakman Nó không thể không thấy chúng tôi Có hạnh phúc nào lớn hơn niềm vui được cứu sống Câu trả lời là Hãy cứ tin tôi Không có cái gì như thế cả Tôi đứng phát dậy Đã lâu lắm rồi tôi mới đứng hẳn dậy như thế Mày có tin được không hả Richard Parker Có người, có đồ ăn Một cái giường Chúng ta lại có cuộc sống rồi Chào ơi có cái gì vui hơn thế nữa Con tàu đến gần hơn Trong nó như một tàu chở dầu Hình dạng mũi tàu đã thấy rõ Thần cú mạng đang đến trong một chiếc áo tròn màu đen Có viện trắng Nhưng nhở ra Tôi không dám nói tiếp Nhưng liệu có thể có khả năng là cha mẹ và Rafi Vẫn còn sống hay không Tàu Simpson có nhiều xuồng cú nạn Biết đâu họ đã đến Canada mấy tuần trước rồi Và đang đóng lòng chờ tin tức của tôi Biết đâu tôi là người duy nhất Trên chiếc tàu đắm đó còn đang mất tích Lạy chúa Tàu giàu to thật Biết đâu họ đang ở Winnipeg Ta tự hỏi ngôi nhà chúng ta trông ra sao Này Richard Parker Mày có nghĩ là nhà cửa ở Canada Có sân bên trong như truyền thống vùng Tamil của ta không Có thể không Có thể vì nếu vậy thì mùa đông tuyết sẽ chất đấm ngoài sân Đáng tiếc thật Không có bình yên nào giống như một cái sân trong nhà vào một ngày nắng đẹp Không biết ở Manitoba người ta trồng được các loại hương liệu gì Con tàu đã đến rất gần Họ phải dừng hoặc lái tránh chúng tôi ngay mới phải Phải đấy, không biết có hương liệu gì nhỉ Lại chúa tôi Tôi kinh hoàng nhận ra rằng con tàu giàu không những đang đi về phía chúng tôi mà nó đang thực sự đâm sầm vào chúng tôi. Mũi tàu là cả một bức tường kim loại cứ to lên trong thấy từng giây một. Một đợt sóng bao quanh nó đang ào về phía chúng tôi không gì ngăn cản nổi. Witcher Parker cũng cảm thấy điều gì sắp xảy ra. Nó quay lại, sủa nhận lên. Nhưng không như chó sủa mà là hổ sủa. Rất mạnh mẽ, đáng sợ và hoàn toàn đúng với hoàn cảnh lúc đó. Quách Chapa, nó sẽ đâm chìm chúng ta mất. Làm gì bây giờ? Mau lên, báo lên. Pháo sáng đâu rồi? Không, phải chèo thôi. Máy chèo đã sẵn đây rồi phải không? Chèo đi, chèo. Sóng từ mũi con tàu đánh chúng tôi lên cao. Quách Chapa tụi ngươi lung dữ ngược. Cái xuồng trôi khỏi con sóng ấy và trượt khỏi con tàu chỉ khoảng 60 phân. Con tàu lờ lờ đi qua như một vách núi đen xì lấp ngư hàng dặm trên trời. Hàng dặm tường pháo đài mà không có một trạm gác nào, để họ có thể nhìn thấy chúng tôi đang ngắt ngoải, dưới hào sâu ngay cạnh. Tôi đốt một quả pháo sáng thăng thiên nhưng lại nhắm trực hướng, đáng lẽ phải bay ngang qua bông tàu và nổ sáng lòa mắt thuyền trưởng, nhưng nó lại đâm bổ ngay vào sườn tàu và rơi tẩm xuống Thái Bình Dương rồi xịt ngớm. Tôi lấy hết sức bình sinh thổi còi, gào thép, Nhưng chẳng có tác dụng gì Con tàu cứ thế quạt nước lướt qua chúng tôi Mái nổ rầm rầm Và chân địch xoay như súng liên thanh nổ dưới nước Bỏ mặt chúng tôi bật bẩn Giập về Trong đám bọt sóng Nó để lại đằng sau Sau bao nhiêu tuần chỉ nghe âm thanh thiên nhiên Những tiếng động cơ đó thật lạ lùng và đáng sợ Đến nỗi tôi cứ đứng chết lặng người tại chỗ Chưa đầy 20 phút sau, con tàu 300.000 tấn chỉ còn là một cái chấm ở chân trời. Khi tôi quay đi chỗ khác, Wichel Parker vẫn còn nhìn theo hướng đó. Vài giây sau, nó cũng quay đi và mắt chúng tôi gặp nhau. Trong mắt tôi lúc ấy đầy rẫy mong mỏi, đau đớn, khổ não và cô đơn. Nó chỉ có thể biết rằng một điều gì đó rất buồn và lớn lao đã vừa xảy ra, một điều gì đó mà nó không thể hiểu được. Nó không thể thấy rằng Chúng tôi đã vừa lỡ mất một cơ hội được cứu sống Nó chỉ thấy rằng Con thú đầu đàn ở đây Cái con hổ lạ lùng và khó đón biết này Đã vừa rất phấn thích Nó đi ngủ Cả một sự kiện như vậy Nó chỉ bình phẩm bằng một tiếng meo Tỉnh bơ Ta yêu mày biết bao Những lời ấy buộc khỏi miệng tôi Tinh khiếp, chân thành, vô biên Cảm giác ấy tràn ngập lòng ngực tôi Thật là thế. Ta yêu mày biết bao, Richard Parker. Nếu không có mày lúc này, không biết ta sẽ làm gì đây. Chắc ta sẽ không sống nổi đâu. Đúng thế, ta sẽ chết vì tuyệt vọng mất. Đừng bỏ cuộc, Richard Parker, đừng bỏ cuộc. Ta sẽ đưa mày về đất liền. Ta thề như vậy đấy. Chương 87 Một trong những phương cách trốn chạy thực tại ưa thích của tôi là tự làm cho mình rơi vào tình trạng yếm khí nhẹ. Tôi dùng một mảnh vải cắt ra từ cái chăn đã rách tả. Tôi gọi nó là miếng vẽ mơ mộng. Tôi nhúng nó xuống biển cho ướt hết nhưng không quá sủng nước đến mức rõ rồng rồng. Tôi nằm thật thoải mái lên môi bạc và đẩy miếng vẽ ấy lên mặt sao cho thật khít vào mắt mũi mồm và tôi sẽ rơi vào một trạng thái đê mê. Điều này thật ra không khó đối với một người đã thường xuyên ở trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Nhưng miếng dẻ mơ mộng rõ ràng đã cho trạng thái đê mê của tôi một phẩm chất đặc biệt. Có thể vì cách nó hạn chế lượng không khí tôi thở. Tôi sẽ chìm vào những giấc mơ khác thường, những mê đắm, ảo ảnh, ý nghĩ, cảm xúc và ký ức khác thường. Và thời gian sẽ qua rất nhanh, Khi một cử động hoặc một cái ngáp vì ngạc hơi làm tôi tỉnh giấc và miếng dẻ ấy tuột đi, tôi tỉnh táo và mừng rỡ thấy thời gian đã qua thật nhanh. Thật như vậy vì miếng dẻ đã khô gần hết, nhưng hay hơn nữa là cảm giác mọi thứ đã khác đi, rằng cái giây phút hiện nay khác với cái giây phút trước đó. Chương 88 Có một hôm chúng tôi gặp rác Lúc đầu, đứt biển long lanh lên Vì những mảnh dầu loan Rồi sau đó là những rác thải công nghiệp Và sinh hoạt Chủ yếu là các thứ bằng nhựa Đủ mọi hình dạng và màu sắc Nhưng cũng có cả những mảnh gỗ, hộp bia, chai rượu Những mảnh vải, những đoạn dây Và xung quanh chính là những đám bọt vàng bọt Chúng tôi trôi thẳng vào chúng Tôi tìm xem có cái gì có thể dùng được chăng Tôi nhặt một chai rượu vang đã cạn, hóa mất chai. Cái xuồng đâm phải một cái tủ lạnh đã mất động cơ. Tôi với tay nắm cửa và kéo mở nó ra. Cái tủ lạnh phả ra một thứ mùi khẳng và kinh tởm nồng nặt đến mức không khiến như biến hẳn màu. Lấy tay bịt mũi, tôi nhìn vào bên trong, dêm nhuốt những bếp bẩn, nước quả đã đen lại, một đống rau quả đã thối rửa hoàn toàn. Sữa đã quánh hết và niễm khuẩn đến bức thành ra một thứ nhầy nhụa xanh lè và cả một phần tư con vật gì đó đã thối rửa đen đuổi đến mức không thể nhận ra là thịt con gì với kích cỡ ấy thì chỉ có thể là thịt cù bên trong cái tủ đóng kín và ẩm ướt ấy cái mùi thối rửa kia đã có thời gian lên men cây đắng và giận dữ nó sập vào các giác quan của tôi như một cơn cùm bụng quẳng đau và hai chân mềm nhũ ra may sao nước biển nhanh chóng tràn vào cái tủ và nhấn chìm nó Rác rưỡi khác lập tức tràn tới, lấp kín chỗ trống ấy trên mặt nước. Chúng tôi đã qua khỏi vùng ngập rác. Rất lâu về sau, khi có gió thổi từ phía đó lại, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối ấy. Phải mất một ngày, những vết dầu bám vào mạng xuồng mới được biển rửa sạch. Tôi đút một bức thông điệp vào trong cái chai. Tàu chở hàng sim sâm của Nhật Bản, treo cờ Panama. Đắm ngày 2 tháng 7 năm 1977 trên Thái Bình Dương 4 ngày sau khi rời Manila Tôi đang ở trên sùn cứu nạn Tên tôi là Pai Patel Có một ít thức ăn và nước uống Nhưng vấn đề nghiêm trọng là hổ mango Làm ơn báo tin cho gia đình tôi ở Winnipeg, Canada Xin cảm tạ nếu được giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào Cảm ơn Tôi đóng cái nút chai bọc thêm ra ngoài một mảnh vải nhựa tôi dùng dây ni lông buộc túng chặt cái mảnh vải nhựa ấy vào cổ chai rồi thả cái chai xuống biển chương 89 cái gì cũng gian nan hết cái gì cũng bị nắng chiếu đốt đến trắng nhật và mưa gió bồi dập tả tơi chiếc xuồng, cái bè cho đến khi nó tan rã tấm bạc môi xuồng những cái mái cất nước cái hứng mưa những cái túi nhựa những sợi dây những cái chăn cái lưới tất cả đều sờn rách hao mòn căng nhảo ra trùng lỏng xuống nứt vỡ khô nẻ mũ nát tả tơi bạc phép cái gì nhẵn nhũi thì thật thô nhắn cái gì sắc thì cùng đi lầm lặn thì ra nát bấy tôi đã lấy da cá và mở rùa xoa sát lên chúng để bôi dầu trơn và bảo vệ, nhưng chẳng ăn thua gì. muốn tiếp tục ăn mòn tất cả, với hàng triệu triệu cái mỡn tham lam của nó. Còn mặt trời thì nướng cháy tất cả mọi thứ. Nó phần nào khuất phục Richard Parker. Nó cạo sạch xương và đốt chúng đến trắng héo. Nó đốt hết quần áo tôi, và có thể đã đốt trụi da dẻ tôi rồi. Nếu như tôi không tự vệ, bằng cách chui xuống chiếc chăn hoặc mai rùa, Khi nóng không chịu nổi, tôi lấy xô múc nước biển dội lên người. Có những lúc nước nóng đến mức cảm thấy nó đặc quánh như siro rô. Mặt trời cũng tiêu diệt hết các thứ mùi. Tôi không nhớ được một thứ mùi gì. Hình như chỉ nhớ cái mùi của vỏ pháo sáng cầm tay. Chúng có mùi như một thứ hạt cây làm gia vị. Tôi đã nhắc đến chuyện này rồi. Đến Wichaw Park mà tôi cũng chẳng nhớ được là nó có mùi gì nữa. Chúng tôi chết dần chết mò Nó diễn ra chậm chạp Nên không phải lúc nào tôi cũng để ý thấy Nhưng thể đã để ý là tôi thấy ngay Chúng tôi là hai con vật Thuộc loài có vú Gầy xác khô cháy Và đang chết đói Long Witchroparker đã bất vẻ bóng mượt Thậm chí đã trụi thùi lũi nhiều chỗ Ở vai và mông Nó sụp cân thảm hại Chỉ còn là bộ xương Trong cái túi da thùng thình bạc màu Tôi cũng đã héo quắt mất rồi, khô kiệt mất rồi, và xương sổ lòi ra thảm hại qua làng thịt mỏng dính còn lại trên người. Tôi bắt đầu bắt chước với cho Richard cần ngủ thật nhiều, nhưng đâu có ra ngủ mà chỉ là một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mỏng mỹ và thực tế gần như không thể phân biệt được. Tôi dùng đến miếng dẻ mơ mộng của mình rất nhiều. Sau đây là những trang nhật ký cuối cùng của tôi. Hôm nay thấy một con cá mập to hơn tất cả những con đã thấy từ trước đến nay. Một con quái vật cổ đại dài sáu thước có sọc. Một con cá mập hổ, rất nguy hiểm, cứ bơi quanh mãi, chỉ sợ nó tấn công. Đã sống sót với một con hổ rồi, chắc sẽ chết vì con hổ khác. Nó không tấn công, bơi đi rồi, trời nhiều mây, còn thì chẳng có gì. Không mưa, chỉ có sáng là sầm xì Cá heo Cố móc một con Hóa ra mình không thể chịu đựng được Khi thấy RP ốm và bản tính Mình ốm quá Nếu nó tấn công chắc sẽ không thể tự vệ được Đến thổi còi thôi mà cũng không còn sức nữa Ngày lặng và nóng như thiêu Nắng giả mang Thấy như ốc sôi lên trong đầu thấy chán lãng cực độ. Cả thể xác và linh hồn đều quỷ rồi. Sắp chết. O.P. còn thở, nhưng không động cửa. Cũng sẽ chết thôi. Sẽ không giết mình. Cú rỗi. Một tiếng liền, mưa to, thật ngon, thật đẹp. Đổ nước đầy mồm, đầy cắt túi và hộp. Uống đến khi không thể thêm một giọt nào vào người được nữa. Mặc kệ cho ướt sổng người Để rửa sạch muối Bò ra xem RP ra sao Không phản ứng gì Nằm cuộn tròn, đuôi dũi thẳng Da nổi cục vì ướt Lúc ướt trong nó nhỏ hơn Xương sẫu Sờ vào người nó lần đầu tiên trong đời Xem đã chết chưa Chưa, vẫn thấy ấm Sờ nó lạ thật Thảm hại như vậy rồi Mà nó vẫn chắc, đầy cơ bắp, sống động Chạm vào lập tức thế gian nó rung động Như thể mình là một con nhẵn đốt vào nó Mãi sao mới thấy đầu động đậy Vẫn ngập một nửa dưới nước Thà uống nước còn hơn chết đuối Dấu hiệu tốt Đuôi dựng lên Ném một miếng thịt rùa vào trước mũi Chẳng thấy gì Mãi mới thấy nó nhỡn lên Uống nước Uống mãi Ăn Không nhỡn hẳn vậy Đã tiếng đồng hồ chỉ liếm lát khắp người Lại ngủ Chẳng ít gì Hôm nay ta chết Ta sẽ chết hôm nay Ta chết Đó là đoạn cuối cùng Từ đó tôi vẫn sống Chịu đựng Nhưng không biết là như vậy Có những nét xói ốc bên lề trang giấy Tôi cứ tưởng Sẽ bị hết giấy Nhưng lại hết mực